Các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn Ngày hôm nay, trong chuyên mục chuyện dài kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 16 của tiểu thuyết Hoa bên bờ Lúc tỉnh dậy, thấy mọi người trong quán đã về hết Chỉ có sâm vẫn đang dọn chai lọ sau quầy Dùng vài trắng lau hết các đi tách Việc mà anh thích nhất là lau các ly thủy tinh Không có âm thanh, không có kết thúc Một sự việc không có giới hạn Thấy tôi ngước đầu lên, anh nói 3 giờ sáng rồi đấy Nếu em về ngủ một giấc vẫn còn kịp Tôi nói Không ngủ nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo đi Tiếc là không nhìn thấy biển Nhưng có thể nhìn thấy bình minh sâm lái xe đưa tôi đi hòng gió Một chiếc spark cũ Anh luôn cất nó trong gara Tôi nói Thì ra anh có xe à?" Anh cười. "Còn nhiều thứ em chưa hiểu về anh đâu, đừng vội." Anh lái xe lên cầu cao giả, trời vẫn tối, thẫm một màu xanh đẫm pha chút tím xám, sương mát rượi, mấy cụm mây nặng trịch tụ nhau lại từng đám, ung dung đi dạo trong gió. Khu rừng đá hai bên cầu vẫn sáng đèn, anh bật nhạc, đó là bài Phu nhân bướm bướm trong một vở ca kịch. Anh nói, Anh rất thích giọng ca của cô này Có nỗi đau sáng người trong đó Một phụ nữ tràn đầy lừa yêu Luôn dễ bị trói chặt trong tình cảm của mình Tôi rất muốn hút thuốc Nhưng nỗ lực không chí mình Vì không muốn làm bẩn xe anh Anh nhìn tôi nói Cứ hút đi Anh mở cửa sổ, gió sớm ùa vào ụp lên mặt gần như không thở nổi Chúng tôi tới đường viền danh giới Giữa thành phố và thị trấn Đó là một bình nguyên rộng rãi Không khí mát mẻ, trong lành Mang theo mùi thực vật sâm dừng xe lại nói Anh đã ngắm mình mình 9 lần ở đây Trong các mùa khác nhau Cùng các buổi sáng bầu trời xanh thẳm có ngôi sao sáng Tỏ ra thứ ánh sáng lành lạnh Như nhỏ ra một giọt nước trên mắt lớn Trên cánh đông Có đám cỏ mạch bị đốt cháy Chỉ trở lại cho đen chim chóc trên cây thẳng thốt vài tiếng kêu yếu ớt và ngập ngừng Vẫn còn sớm quá Tôi nhả vào ghế hút thuốc hỏi Anh có mang theo rượu không? Không, anh yên tĩnh nhìn tôi. Tôi im lặng, chỉ co ro trên chiếc ghế, ngửa mặt, nhắm nghiền mắt lại. Tôi nói: Sâm kể cho em nghe câu chuyện của anh đi. Chuyện của anh à, dài lắm, không muốn kể. Nó có thể dần tan biến theo thời gian. Giờ đây như vậy là quá tốt rồi. Có một tiệm nhỏ, đêm đêm ngắm nhìn mọi thăng trầm. Rất nhiều người khách cô đơn tới mua sắm Một năm có khoảng 3 tháng đi du lịch Có lúc một mình lái xe đi ngắm bình minh lên Vẽ vời trên đỉnh núi Đứng trước biển mây vần vũ Mới phát hiện thấy những đau khổ vui buồn của mình Đều không quan trọng nữa Tất cả đều tiêu tan Không có phụ nữ Không có trẻ con Anh nhìn tôi long lành Anh hiểu rõ mình cần cái gì Anh nói Anh và em không giống nhau Trong lòng em luôn có nỗi sợ hãi Sợ cái gì? Sợ em bỏ đi rất xa Đi rất lâu Nhưng cuối cùng cũng không hề có một nơi có một người Thế là em phải quay về Anh trầm lặng Tôi nói Đó là nỗi khiếp sợ như sóng hồ Luôn vỗ ảo ạt trong linh hồn sâm, lúc nào chúng ta có thể đi ngắm biển Không biết bắt đầu từ lúc nào Tôi phát hiện ra thấy mình mất khả năng diễn đạt và tâm tình Trong đám đông, sắc mặt tôi luôn lạnh lùng, xa cách Đối diện với người lạ, không có gì để nói Đụng phải điều ấm ức thì tôi bỏ luôn gặp phải biệt ly, không níu kéo Trước từng kia lể cũng chưa hề giải thích Tôi biết mất đi năng lực này đối với tôi đôi khi sẽ cận kề cái chết Hiếm khi có cảm giác an toàn đối với con người Chỉ những khi cô độc một mình Đặt tay giữa ánh nắng mới dần dần thay đổi tư thế Trở thành người giết thời gian, một cái tàn phế Nhưng khi nói với Sâm Câu đầu tiên trong bộ phim tôi đang viết Tôi phát hiện thấy Mình là một người kể chuyện bình thản và lưu loát Điều này khiến tôi ngạc nhiên Tôi nói Sâm này Thực ra em viết không vì mục đích gì cả Em chỉ cần một khán giả Nếu không có Vẫn có em mà Anh nói Thế thì bắt đầu đi Anh là một khán giả không kiên nhẫn đâu Phán đoán của một bộ phim dở Hay xấu chỉ trong 10 phút đầu Anh lấy một đồng xu ra trước đi anh lôi ra một đồng tiền đồng một tệ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như băng nằm gọn trong lòng bàn tay anh tôi nhặt lấy nó nhét vào túi quần bò nói thế tiền phải mua vé cái đã nếu em cảm thấy anh có thể hiểu được bộ phim này em sẽ trả lại đồng xu cho anh chúng tôi không ngắm bình minh lên vì khi trò chuyện với sâm tôi thấy rất mệt nên lại ngủ tiếp đi đó là một đêm thật kỳ lạ tôi có một giấc mơ mới Thế mình lên một chiếc xe buýt bên đường. Xe rất cũ, sau xe có nước và rác, tỏa ra mùi xú uế. Trong chiếc xe trống trơn, chỉ có lái xe và một mình tôi. Lái xe phóng như bay, giữa đường mới bắt đầu có hành khách lên liên tục, cứ lên rồi xuống. Khi gần tới trạm cuối cùng, tôi phát hiện thấy trong xe chỉ còn một hành khách. Cô gái đó mặc một chiếc váy xanh da trời, áo trắng, ngồi cách tôi một đôi đi, nhìn mặt nhìn ra cửa sổ bên ngoài mưa to trên tấm kính cửa xe buýt có từng vệt nước nhè nhuyệt chảy từng dòng xuống thành phố là chiếc máy chứa nỗi cô đơn to lớn đầy áp tiếng mưa huyên náo và trống rỗng cô gái đi một đôi giăng đan nhựa chân trần không tất loại giăng đan của cô gái thập niên tám mươi cô khép chặt hai đùi hai tay kẹp vào giữa hai đầu gối tư thế của cô chìm đắm trong màn đêm sâu thăm thẳm chiếc xe liên tục lao về phía trước Tôi không rõ cô ngồi xe để xuất phát ai quay về Cô gái không quay đầu lại Cạnh cô là một chiếc cặp đi học đã cũ Tôi hỏi Em xuống đâu? Cô không thèm đáp Đứa thể không chú ý tới sự tồn tại của tôi Rồi cô đưa tay vước về những hạt nước trên cửa sổ Hạt mưa lăn dài tạo thành vệt đường Tôi nhìn thấy những vết thương sâu trên cổ tay trắng nõn của cô Chúng như bị vỡ nát Chúng rất thê lương Lòng tôi đau xót Nhưng không thể động đậy gì trên chỗ ngồi của mình Không thể xích lại gần, cũng không thể rời xa cô Tôi đã nhớ ra, cô phải là cô gái trong bộ phim của tôi Tên cô ta là Lâm Nam Sinh Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 16 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn Mọi thắc mắc, yêu cầu liên hệ cũng như các bài viết và đóng góp Xin mời các bạn gửi về địa chỉ email radioa.vnradio.vn Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại